các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn tiểu thuyết trinh thám viết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Ngay đất dài của tác giả Nam Hà qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Sau bài lưu điều, trường cao mở đầu câu chuyện. Này, anh Trần Khuyến, tam tư đánh đồ trúc ngon quá, anh có tham dự không? Trần Khuyến không thuộc loại bợm rượu, chỉ mới hai ly ánh nắng ngà ngà, giọng khác lúc chưa uống rượu. Có, từ trận bầu ốc kia, của phải tôi đi với tiểu đoàn. Vấn đề mối chốt nhất là gì? Trường cao hỏi tiếp, tú túi đã được phổ biến trận bầu ốc, còn trận đồ trúc thì chưa? Mối chốt nhất à? chân khuyến tập một ngụm trà để dã rượu. Anh nhớ bàn tay. một chút là hiểu cho đúng, hiểu cho được tư tưởng và tâm lý đối tượng, ngụy khác, mỹ khác. Nhưng chủ yếu nhất là mưu kế và bày thế trận. cả bao ốc và đôi chút chúng ta đều dùng nhiều kế để nhử địch đấy chứ. Không kiên trì câu nhử, chúng không tới đâu. Còn thế trận ở đôi chút chúng ta làm theo kiểu trọc tức, thách thức bản mỹ, buộc chúng phải đổ quân trong đó việc bắn rơi chiếc Uh-6 bắn bị thương chiếc Uh-1 là mũi câu đầu tiên cụ Nam thường nói với chúng tôi rằng chúng ta gàng, có gan có trí nhưng không phải chỉ chúng ta gàng, có gan có trí cả dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đều gàng, có gan có trí người có gan to nhất có trí lớn nhất là Bác Hồ vậy vấn đề còn lại ở chiến trường chúng ta là gì là mưu về sâu tài về cao lực phải tinh nó đến mưu kế cụ từng đem chuyện Tam quốc ra nói Cũ bảo cụ thích Gia Cát Lượng hơn Tào Tháo và Chu Du cụ bảo mỗi lần ra Cát Lượng bài mưu Bài trận trên giấy, trên đất dòng ra Cát Lượng thường đóng bài Tào Tháo hay Chu Du Để phá cái mưu, cái kế mà ông đã bày ra Nếu phá được, ông bỏ, bài mưu khác, kế khác, thế trận khác Trong đó mưu kế nghi binh của Gia Cát Lượng vô cùng hay cụ nói những chuyện trong tam Quốc cụ biết được Hiểu được trong mấy năm cụ học ở bên đó Còn nớ nước ta mưu kế và thế trận Đông Xuân năm 1953-1954 là tuyệt vời. Nó thuộc tầm chiến lược tầm quốc gia, là trí tuệ của bộ thông xoay tối cao và tài nghệ của tướng chỉ huy. Cụ bảo chúng ta cấp chiến thuật, nhiều lắm chiến dịch loại nhỏ nhưng đừng bao giờ đánh mà chưa có mưu, chưa bày thế trận trước. Bởi nên câu tổng kết của cụ là: gan to, chí lớn, mưu sâu, tài cao, lực tinh là chê lý đối với chính trường ta. Phải tư duy trên cơ sở trí tứ quân sự muốn giống vào kinh nghiệm chiến đấu Đặc biệt thực tế chiến trường mới rút ra được phương châm đó. Trường cao gật đầu, buột miệng. Bốn hai tụi tôi cũng mót đánh Mỹ lắm rồi. Nhưng chưa nghĩ được mưu gì. Chưa tìm được nơi nào để bày thế trận. đi hình ở Bắc Bình Thuận, dễ bày thế trận hơn ở Nam Bình Thuận. Tôi đã nghĩ hai tài tiến công một ấp chiến lược nào đó đối trụ lại, dụ Mỹ tới. Nhưng Mỹ với nhiệm vụ tìm diệt. Chúng không tới ngay đâu. Chuyện ấp chiến lược đã giao cho quân Ngụy. Thế nào chúng tôi không phải đánh nhau với tụi bảo an Bảo an thua Nguyễn Khắc Tuân tỉnh trường sẽ xin vùng chiến thuật 3 chi viện Tụi nó sẽ điều tiểu đoàn chủ lực Ở sông Mau tới Đánh ai hiệp như vậy Còn sức đâu đánh Mỹ Khó vậy đó Lần này xuống phía Nam tỉnh Mấy anh mách dùng đi Trần Khuyến gật gù Được Chúng ta sẽ bàn Sẽ nghĩ Ông bà nói Tam Ngu Thành Hiền Ăn cơm xong Trường Cao muốn ở lại Nhưng vì nguyên tắc Phan Hoài đưa mắt Hất nàm ra hiệu cho Trường cao. Trần Cao ý bắt tay từng người đối với hâm của mình. Trần Quyến mở túi zip lấy chiếc phong bì dán kín đưa cho Phan Hoài. Phan Hoài đọc xong vui mừng lộ đám mặt, đưa tờ quyết định cho Nguyễn Trung. Nguyễn Trung gật đầu liên tục. Phan Hoài nói: Điện quân khu chỉ nói hay anh xuống làm việc. Đọc quyết định này chúng tôi thấy mừng, hoàn toàn nhất trí. Nói thực với hai anh, chúng tôi cũng đóng bụng về cái cam esprit nắm rồi. Nhưng đó là mục tiêu lớn, một trung đoàn lại toàn Mỹ. Với đậu chủ trưng của quân khu, Nay tư lệnh quyết định thành lập ban chỉ huy trận đánh với chức danh và thành phần như thế này là tư lệnh đã cân nhắc rất kỹ, quyết định rất đúng, việc của chúng ta là bằng cách thực hiện quyết tâm của quân khu. Trần Khiên trải tấm bản đồ cam Espic lên bàn. "Cho các anh đã có bản đồ này." "Có rồi, chính chúng tôi cho người mang lên phòng tham mưu." Trần Khiên nói là ý đồ của tư lệnh cách bố trí lực lượng, lựa chọn các mục tiêu vừa tầm vừa rực và có vị trí tập kết chính thức và vị trí dự bị. Hoàng Quỳ bổ sung thêm vài ý kiến về phương pháp chiến đấu, cuối cùng Trần Khuyến nói: "Tôi lệnh nói rằng bọn kỵ binh bay bị trận đối chúc là rất đau, nhưng đó là ra ngoài, còn ở Cam Cepic chúng ta chưa hoạt động gì, điều đáng mừng là trong xa chúng ta bám địch suốt mấy tháng nhưng vẫn giữ được bí mật, bọn Mỹ ở Cam Cepic vẫn còn rất chủ quan." Ngoài trận núi Thành ở Quảng Nam, mới đây trận ở Pleiku chúng ta đánh theo kiểu đặc công, đây là trận đánh kiểu đặc công thứ ba trên toàn miền. Đối tượng lại là tụi kỵ binh bay, niềm tự hào của quân lực Mỹ, vì vậy phải chuẩn bị thật chu đáo về địa hình, địch tình, về chính trị tư tưởng cho hai đại đội. Tư lệnh yêu cầu đánh cho chúng và đánh tiêu diệt theo nghĩa của từ này. cô bảo phải đánh cho chúng khiếp sợ, thằng sống về tởn đến già. Vì vậy cụ tăng cường cho trận đánh bốn cây cối tam hài, một phần ba đạn xuyên còn toàn đạn nổ tức thì, mỗi cây ba cơ số đạn. Các anh biết như vậy là cụ đã giúp gần hết hầu bao rồi Việc vận tài tiếp theo vũ khí, đạn dược Nhất là đạn xung cối Còn gây gò lắm Cụ dặn đi dặn lại phải tuyệt đối giữ bí mật Cho đến khi xuất quân Trần Khuyến uống liền hai ly trà nói tiếp Chuẩn bị cho trận đội trúc Chỉ có tiểu đoàn trưởng chính trị viên Năm đại đội trưởng Trung đội trưởng trinh sát và thông tin Thái mưu trưởng và tôi biết Chứ anh tư bó ở nhà lo chuẩn bị vật chất Còn lại đi chuẩn bị chiến trường Chúng tôi lộ suối 5 ngày, 5 đêm mới chọn được khu vực sa hàm chí, hàm phú bờ đỗ trúc. Bay mưu tính kế cái thứ trận, chọn điểm tiêu diệt giông, mới lên phương án tác chiến, dự kiến nhiều khả năng và tình huống để đa cách đối phó và giải quyết, cho tham mưu trường về báo cáo với anh Tư Võ. Lúc đó anh Tư Võ mới tập hợp tiểu đoàn làm lễ xuất quân, làm lễ chào cờ, đọc quyết định khen thưởng của quân khu, quyết định đó chắc các anh đã có, đã quyết tâm thư đội hành quân đến vị trí tập kết đắp sa bàn và phổ biến các phương án tác chiến nghĩa là đến vị trí tập kết cán bộ, chiến sĩ mới biết mình đánh ở đâu, làm gì. Nhưng Camelspeak là mục tiêu cố định, chiến sĩ, cán bộ, hai đại đội đều đã biết, đã chuẩn bị bước đầu, chỉ cần giữ bí mật ngay giờ xuất quân. Ngoài chúng ta, hai đại đội không một ai biết được sẽ có một trận đánh này. kể cả cán bộ của tình đội, đó là nguyên tắc. Đội phẫu và những người cán thương đến vị trí tập kết mới phổ biến. Các anh bàn xem chúng ta đi từng bước như thế nào. Phan Hoài nhìn Nguyễn Trung, anh nói trước: "Ở vị trí đóng quân này của tỉnh, chúng tôi có một khu vực riêng để họp thương bộ tỉnh ủy, có hội trường kín, hầm kiên cố, có vệ binh canh gác từ xa. Tôi đề nghị ta triệu tập cán bộ hai đại đội đặc công lên đây, phổ biến chủ trương, mục đích, yêu cầu đối với trận đánh, đắp ra bàn thảo luận các phương án tác chiến, anh trung thấy được không?" Nguyễn Trung nói ngay: "Tôi đồng ý, bởi nếu làm những việc vừa nêu ở hai đại đội đặc công đều không giữ được bí mật, tìm một chỗ mới mất nhiều công sức và cũng gây gây sự chú ý với nhiều người. cán bộ hai đại đội vẫn thường lên đây họp. lần này có lên cũng bình thường như những lần khác. hoàng quỳ trưởng ban đặc công nói thêm. mỗi đại đội triệu tập 3 người đại đội trưởng, chính trị viên và một đại đội phó đã từng đi trinh sát. tôi đề nghị phân công như sau: anh phan hoài đọc quyết định của quân khu thành lập ban chỉ huy trận đánh, anh trần khuyến trình bày chủ trương và quyết tâm của tư lệnh quân khu. Đi vào cụ thể tôi sẽ trực tiếp hỏi Về quá trình chuẩn bị Qua trình bày quả hai đại đội Ta biết cần phải tiến hành điều nghiên thêm những gì Phân công nhiệm vụ cho hai đại đội Còn anh Nguyễn Trung kiểm tra về trang bị Và chuẩn bị đón hai trung đội cối tăng cường Phan hoài rót trà đã bốn cái ly Anh nói Các anh uống nước Ý kiến của anh Hoàng Quỳ giống suy nghĩ của tôi Chúng ta đã nhất trí từ trong suy nghĩ Hoàng Quỳ chợt hỏi Còn anh Bảy Lanh Anh ấy là bí thư tình ủy. Kiêm bí thư ban cán sự tỉnh đổi Ta mời anh ấy dự luôn chứ Trần Khuyến nhìn Hoàng Quỳ Anh bày lên họp thường vụ khu ủy Trong cuộc họp này Anh 5B sẽ em báo cáo chủ trương Đánh cầm s Như vậy anh bày là anh biết rồi Biết cả việc quân khu chỉ định ban chỉ huy trận đánh Ta cứ làm trước những việc cần làm Tôi nghĩ thế nào thường vụ khu ủy Cũng sẽ có chỉ thị hay ý kiến bổ sung Anh bày sẽ nói lại Ta sẽ mời anh ấy dự khi có phương án chính thức Phan Hoài đứng dậy Chúng ta đã nhất trí về nội dung công việc, các anh về nghỉ đi, chắc các anh mệt rồi, đi suốt một ngày chơi chứ gì, tối nay tôi sẽ viết thư triệu tập ban chỉ huy hai đại đội. Trần Khuyến, Hoàng Quỳ về chỗ nghỉ, phan hoài bàn thêm công việc với Nguyễn Trung, rồi ngồi viết thư giao cho liên lạc. mười giờ anh về chỗ ngủ, làm vệ sinh gác nhân song anh lên võng, nhưng mắt cứ thao láo. Anh không buồn ngủ, có thể vì uống trà đậm hay vì trận đánh Cam Espeak. Anh biết tôi ông Nam B và quyết tâm như sắt như đá của ông. Anh là cán bộ cấp dưới của ông từ thời đánh Pháp, anh hiểu tính ông, quyết định nào của ông cũng được cân nhắc kỹ lưỡng. Trong chống Pháp, ông chưa đánh thua trận nào, năm khu năm xuân năm 4, trung đoàn 16 rũ ông làm trung đoàn trưởng đã tiêu diệt hoàn toàn binh đoàn Lê Dương 100 của đại tá Lero trên đường 19. Một trận một trong hai ngày đêm vận động tấn công đánh cho Mỹ phải khiếp phải sợ, thằng sống về tớ đến già cưng vị ông nói như vậy đã là rõ ràng dứt khoát là đề cấp đến nhiều được ý nghĩa sâu sắc về chính trị, về quân sự, về giá trị đặc biệt của trận đánh. Trong mỗi trận đánh đều chứa đựng khả năng trừu tượng của sự thất bại, cách khắc phục tốt nhất là khắc phục về mặt tổ chức chiến đấu. Trong hội nghị quân chính toàn quân khu, ông đã nhắc đi nhắc lại câu nói đó của Lenin, ông đã giải thích thế nào là khắc phục về mặt tổ chức chiến đấu, những người không đi tập kết, không được học tập lý luận và khoa học quân sự, tổ chức chỉ huy, công tác tham mưu Thì với một câu cố tính đúc kết Có tính nguyên tắc Ông nằm trực dẫn của Lenin Đã tạo ra một bước nhảy về nhận thức Phan Hoài nghĩ miên man như vậy Rồi tiếp đến lúc nào không hay Hội trường khá đẹp Được đào hầm xuống đất khoảng hơn một mét Nên nầm mái lập lá trung quân Cũng thấp xuống Nụp dây bóng những cây cơ lia lớn Và những cây cao khác Có tới ba tán lá Mà bay ô 6 có neo lại quạt gió Cũng khó phát hiện Hội trường ngồi được trên dưới 60 người Bàn ghế đều bằng tre, xem qua có thể đoán được những người làm bàn ghế là thợ mộc. Họ dùng các loại đồ nghề như cưa đục, tràng để đóng bàn ghế, trông thật chắc và xinh, tạo ra cảm giác thích thú, thoải mái. Xung quanh hội trường có đường hào dẫn tới hàng loạt hầm trú ẩn, đường đi lối lại đã mòn, nhưng được ngụy trang bằng một lớp lá ủ dày, đứng đi tường ngoan nghèo, mang theo những hàng kế đậm lá. Đỗ Ích và Lê Huỳnh vừa bước vào hội trường đã thấy Trần Khuyến, trưởng ban tác chiến. Đặc biệt thấy Hoàng Quỳ trừng bán đặc công Họ hiểu ngay có chuyện gì rồi Họ tươi vui hẳn lên Nét tươi vui không chỉ là bạn quen lâu ngày mới gặp Mà còn ẩn chứa những nét vui ngầm Phải tinh mắt lắm mới phát hiện được Những cán bộ đại đội khác có vẻ rụt rè Nhưng nhìn thành phần dự họp Họ cũng đoán ra Cuộc họp có nội dung gì Những người lính dày dặn chiến trận Thường có sự nhạy cảm đó Họ bắt tay nhau, ôm nhau, hỏi thăm sức khỏe nhau Ôn ná Trương Giang Phút tối ai về chỗ nấy. Tối qua, Nguyễn Trung thức rất khuya, tự mình phóng to sơ đồ cam ECBIC. Anh tìm được một tấm liếp bằng tre, tre bếp nấu nướng. Anh dựng tấm liếp dựa vào thành sân khấu, dùng cơm dẻo dàn tấm sơ đồ lên, anh lùi về chỗ cảnh độ ích. Phan Hoài đứng họp bục dành cho thuyết trình viên, anh giới thiệu Trần khuyến, Hoàng Quy và chức vụ hiện nay của hai người ở phòng tham mưu quân khu, rồi đọc quyết định của quân khu về chủ trương đánh mật tập cam Olympic các đơn vị tham gia trận đánh và ban chỉ huy trận đánh. đọc xong, phan hoài giới thiệu trần khuyến với chức danh chỉ huy trưởng lên truyền đạt ý kiến của tư lệnh quân khu. các cán bộ hai đại đội đặt công lấy sổ tay và bút, phan hoài ngăn lại. các đồng chí không được ghi chép, phải nhớ bằng óc, được đối giữ bí mật. trần khuyến nói lại nội dung tối qua anh đã nói với phan hoài và nguyễn trung. anh nhìn đôi ích, lê huỳnh đôi nhìn tấm sơ đồ và nói. các đồng chí đã thấy sơ đồ được phong tỏ, đề nghị hai đại đội có phát hiện gì mới cần bổ sung? Anh rút cặp bút chì mỡ màu xanh trong túi dép đã lên bàn. Chúng ta rất cần biết những chi tiết bố trí của địch. Các đường chì vẽ tiếp lên sơ đồ. Đỗ Ích đứng dậy giọng có vẻ hồi hộp. Báo cáo các tổ trưởng căn cứ của Mỹ rất rộng, to, dài trên dưới một cây số. Tôi và đồng chí Huỳnh bàn nhau chọn hai khu vực đầu hầm bí mật để tiến hành trinh sát. Đại đội tôi trinh sát khu vực máy bay lên thẳng. Đại đội đồng chí Huỳnh đào hầm và trinh sát khu vực kho xăng, kho đạn. Về khu vực của đại đội tôi không có gì bổ sung. Lê Huỳnh cầm bút chỉ lên sơ đồ. Kho xăng nằm cuối Cam Asepix. Chúng tôi đoán nơi này là kho xăng vì thấy những chiếc xe bồn sơn màu vàng thương đậu. Ở đó có hàng loạt bồn, chứa xăng bằng kim loại, sơn màu vàng cao 45 mét, đường kính khoảng 3 mét. Đó là ước tính. Kho đạn nằm sát phía biển, cách kho xăng trên 100 mét. Khu vực đó có những dãy nhà lợp tôn, chúng tôi đếm được 12 nhà, mỗi nhà dài chừng 10 mét. Khu vực đó có một loạt xe tải đậu. bọn lính từng bốc phát, các thùng bằng gỗ và bằng sắt lên xe, đổi xe chạy tới khu vực máy bay lên thẳng. Hoàng Quỳ đứng dậy, anh hỏi. Còn khu vực quân Mỹ ở, các đồng chí có xác định được không? Đội ích cầm cái trì bản đồ chỉ về phía sát biển. Cách khu kho đạn chừng 100 mét kéo dài lên phía Bắc Kameshpik làng loạt nhà dường như cô hai dãy, dãy phía ngoài và dãy sát biển. Hôm tháng tư đánh đổ trúc chúng báo động. lính mỹ tưởng những dãy nhà ấy chạy đa máy bay đông hơn. Hoàng Quỳ tiếp tục nói: đại thể chúng ta biết trong Kametsubik có những khu như trên sơ đồ. Còn bây giờ tôi muốn hỏi một số chi tiết. Thứ nhất, căn cứ có mấy lớp đào, loại hàng đào gì? Cô trồng thẳng hàng hay ngang, hay so le? Châu dài toàn bộ đào bao nhiêu mét? Mỗi lô cốt canh nhau bao nhiêu mét? Ước đoán mỗi lô cốt có bao nhiêu lính canh giữ Cách bố trí miệng trái khoảng cách từ hàng đào cuối cùng Đến các khu máy bay Khu xăng, khu đạn, khu đóng quân Ước đoán bao nhiêu mét Còn chân địa pháo nữa Cả đồng chí cho phát hiện được hay quên Các khu vực trên có lô cốt hay không Trinh sát đã vào từ đâu Lần cuối cùng trinh sát bò vào cách này bao lâu Có dấu hiệu gì chứng tỏ địch phát hiện được dấu vết của ta chưa Bọn Mỹ có nuôi trói bếch dây không Những chi tiết này rất quan trọng Nó sẽ cho ta biết thời gian tiềm nhập Bảo đảm bí mật hoàn toàn là bao nhiêu Chỉ với hai đại đội chưa tới 200 quân Chúng ta chọn những mục tiêu nào Tư lệnh nhắc chúng ta không nên tham Lượng sức mình và phải đánh tiêu diệt những mục tiêu đã lựa chọn Những câu hỏi của Hoàng Quỳ Dường như làm cho Đỗ Ích và Lê Huỳnh lung tung Họ cũng đã bò vào hàng đào Nhưng chưa biết bao giờ đánh Nên họ chưa trinh sát thật cụ thể Đỗ Ích đổi Lê Huỳnh lần lượt trả lời Những chi tiết họ nắm được và chưa nắm được Nghe xong Phan Hoài nói Vậy là còn nhiều chi tiết cho đồng chí chưa nắm được. Tôi đề nghị chúng ta dừng ở đây. Tiến hành đắp ra bàn ngay. Chúng ta sẽ ăn cơm trưa tại đây. Một giờ chiều chúng ta tiếp tục họp. Sơ bộ phân công các mục tiêu cho hai đại đội, đội tổ chức đi trình xa tiếp. Trần khuyến tiếp lời. Cứ như các đồng chí trình bày thì chưa thể tiến hành đánh ngay được. Bởi không biết kỹ, không dự kiến được các tình huống nảy sinh và không có cách đối phó. Nên nhớ rằng gần 200 con người lọt vô trong căn cứ sau lưng là những locust của linh cất chắc chắn chúng trang bị bén lớp lớp hàng đào việc rút ta không dễ dàng đâu tôi tán thành ý kiến anh Phan Hoài chúng ta đáp sao bàn ngay sau khi phân công sơ bộ hướng và mục tiêu tối nay tôi và anh Hoàng Quỳ sẽ cùng hai đại đội trưởng và các chiến sĩ đã từng đi trinh sát tổ chức trinh sát tiếp một đêm không xong thì hai đêm để giữ bí mật các đồng chí hẹn châu nào đó xa nơi đóng quân của hai đại đội đang tối trời chúng ta phải tranh thủ thời gian bỏ lỡ thời gian này thì phải tới giữa tháng sau mới đánh được. Nguyễn Trung đã chuẩn bị sẵn những tấm bia bằng các tông, kéo, dao, nhiều thanh tre trẻ nhỏ để làm các khu kho, doanh trải, một cuộn dây gai để làm hàng rào, một bọc sỏi hạt nhỏ bằng ngón tay út từng trưng cho máy bay lên thẳng. cán bộ hai đại đội phân công nhau lấy đất, họ đắp sa bàn trên đền sân khấu tỷ lệ lớn hơn bản sơ đồ. mỗi người mỗi việc, vật liệu sẵn nên gần 12 giờ đắp xong sa bàn toàn bộ căn cứ cam esobic hiện lên ăn cơm trưa xong ban chỉ huy trận đánh hội ý chớp nhón một giờ chiều tất cả đứng trước sa bàn trần khuyến sơ bộ phân công các mục tiêu cho hai đại đội hai đại đội đã chuẩn bị hai hướng nên ban chỉ huy nhất trí giao cho đại đội độ ích đánh khu để máy bay lên thẳng đạo đội lê huỳnh đánh khu vực kho răng kho đạn mỗi đại đội bố trí hai tổ b 40 b 41 tiêu diệt cho được ít nhất 6 lô cốt sát hàng đào bảo đảm đường rút lui Còn khu địch đóng quân giao cho 4 cây cối tập kích bằng hỏa lực hai đại đội trưởng nhận mục tiêu được giao một cách vui vẻ họ thấy hợp lý phan hoài dự hai chính trị viên đại đội ở lại bàn việc làm đễ xuất quân công tác Đảng công tác chính trị thảo quyết tâm thư người lên quân khu ủy và tư lệnh quân khu Nguyễn Trung tìm haitấm ni lông đi mưa che kín sa bàn bố trí vệ binh canh gác vòng ngoài hội trường chuẩn bị đi đón hai trung đội cối tới vị tríú quân tạm thời Đỗ ích Lê Huỳnh Bàn với hai đại đội phó, về ngay đơn vị, cung vụ quả phan hoài nấu cơm nắm cho Trần Khuyến và Hoàng Quỳ. Hai người để lại ba lô, túi giết, chỉ mang theo bút bi và cuốn vở mới một trăm trăng, thắt lưng, dùng những thứ có sẵn trong ni lông đi mưa, bằng can nhân, bi đông nước, trái da láng và sung ngắn ca năm tư. 4 giờ chiều, 5 người còn lại ăn cơm ngay hội trường, 5 giờ Trần Khuyến. Hoàng Quỳ, theo hạ chính trị viên đến chỗ hẹn, bố máy chuẩn bị cho trận đánh vận hành một cách khẩn trương và bí mật. 3 giờ chiều ngày thứ ba, kể từ lúc đi Trần Khuyến Hoàng Quỳ theo tiểu độ trưởng Lê Hùng Cắt đường về hội trường Phan Hoài đứng chờ từ lâu Anh siết chặt tay từng người và hỏi Ổn chứ hay anh Ổn Trần Khuyến cười Và tốt nữa Đúng là bọn kỵ binh bay chưa bị đánh Cam Ecipic Một phía biển Một phía bãi thà ma Đất bỏ hoang Đất xa dân Nên chúng có vẻ yên trí Bảo đảm tiêm nhập an toàn Tôi đi hướng anh X Anh Quỳ đi hướng anh Huỳnh Hướng anh quỳ khó hơn, từ hàng đào cuối cùng tới khu kho xăng, đặc biệt tới khu kho đạn xa, gần gấp đôi khu để máy bay lên thẳng. Ngoài dãy lô cốt bảo vệ gần hàng đào, mỗi lô cốt cách nhau 5-60m, các khu đều có lô cốt nhưng ít và thưa hơn. Chúng tôi đều đã sửa được máy bay và các buồn xăng, phải mất hai đêm, đêm đầu vào tới đào và lô cốt vào ngoài, gần sáng xuống hầm bí mật, nóng ghê gớm. Đêm thứ hai vào tới các mục tiêu, căn cứ vào tình hình địch chúng tôi thống nhất tô này hai tổ trinh sát giỏi nhất của hai đại đội tiếp tục tiêm nhập dùng kim băng mỹ khóa hết các loại trái gai cắt trước các dây thép gai rồi móc nối lại y như cũ tách dây dân điện với miền Claymore cắt đứt một bên dây bố hiệu hóa đường điện buổi ban ngày không thấy bọn mỹ tuần tra quanh hàng đảo phan hoài vui đến ướt nước mắt tôi và anh nguyễn trung không có nhiều kinh nghiệm về ta chiến đặc công tư lệnh sang suốt cử hai anh xuống trực tiếp chỉ huy Nếu anh Hoàng Quỳ không đặt ra hàng loạt câu hỏi, không đi trinh sát lại, tôi e đánh sẽ gặp khó khăn. Bây giờ các anh nghỉ rồi đi tắm, bữa cơm chiều nay có thêm thịt heo bên hậu cần gửi sang. Hoàng Quỳ cười. Lâu lắm chưa được ăn thịt heo, mới nghe nói đã thấy ngon rồi. Nhưng bây giờ chúng tôi phải bổ sung những phát hiện mới lên ra bàn, tối nay phải ngủ một giấc bù đến sáng. Bữa cơm tối dọn ra và Nguyễn Trung chưa về, chỉ còn ba người uống xong ly điệu đầu tiên, Trần Khuyến hỏi Phan hoài. Anh 7 lành về trước anh 6. Phan Hoài là thứ sáu trong gia đình. Vừa về chiều nay, anh 7 không về tỉnh ủy mà về ngay tỉnh đội, tôi đã báo cáo tình hình công việc đang tiến hành với anh 7. Anh 7 có nói gì không? Anh khen chúng ta kiên quyết điều tra thêm mục tiêu trước khi hạ quyết tâm. Anh 7 nói ngày nào chính thức bàn phương án trên sa bàn anh sư tứ dự và phát biểu ý kiến. Trân khuyến uống tiếp ly rượu thứ hai, điệu hồi có vị ngọt thơm dễ uống, chưa say ngay. Nhưng khi đã say thì không có biết trời đất gì nữa, Trần Khuyên nói tiếp. Tuần Trăng đang thuận lợi, chúng ta đã giữ được bí mật về chủ trương và các bước điều tra. Tôi đề nghị anh 6, tôi nay xin ý kiến anh 7, nối đàn lệnh triệu tập ngày mai chính thức thảo luận ra bàn giao nhiệm vụ. Thành phần gồm mỗi đại đội hai cán bộ đại đội, ba trung đội trưởng, còn chính trị viên ở nhà họp chi bộ, họp toàn đại đội, đại đội phó còn lại chuẩn bị vật chất như các không ngụy trang, kiểm tra trang bị, phân phối đạn B40 thủ pháo và DH5, DH10 điểm muộn dễ lộ anh thấy thế nào ý kiến này Trần khuyến đã bàn trước với Hoàng Quỳ hai người nhất trí khi không còn gì băn khoăn phải tổ chức đánh ngay đó là thời cơ Phan Hoài tiếp tục đoạt tiểu ra ba ngập thực nhắm bỏ vào bát Trần khuyến và Hoàng Quỳ anh tỏ ra rất vui cách anh bay vậy rất phải đối với đặc công chăng lạnh từ 9 giờ đêm đến sáng là lý tưởng 9 giờ tiếp cận đường số 1 10 giờ qua bãi Tama, 11 giờ tiêm nhập, 12 giờ đổ súng, 1 giờ sáng bắt đầu rút, về đến vị trí tập kết trời sáng, tôi tính vậy đúng không? Hoàng Quỳ sừng sút Sao anh tính giờ không biết tôi vậy? Hồi 9 năm tôi đã chiến đấu cùng Hàm Phong, Bưng Phong Kiến, còn trước Cách mạng tháng 8, hoạt động hội hướng đảo, tôi đã nhiều lần tới Cam Espeak Trần Khuyến nói tiếp Còn bán chỉ huy chúng tôi, bàn phân cũng thế này Tôi, anh Hoàng Quỳ sẽ đi với hai đại đội, Sở Chỉ Huy đặt tờ bãi Thama, anh Nguyễn Trung đi cùng bộ phận tải thương chờ ở ven đường số 1, nữ đặt vị trí chuẩn bị tiềm nhập, còn đánh 6 ở vị trí tập kết lo chuyện đội phẫu. đồn Độ đốc số còn lại ở đó tiếp tục đào hầm, Ngụy Trang đánh xong, thế nào bọn chỉ huy cũng phán đoán được hướng tiềm nhập và hướng rút quân của ta, nếu cuối cùng pháo không chúng đạn pháo kích, chúng sẽ dùng pháo bắn cho C123 lên thả đèn dù. Các loại máy bay lên đằng vũ trang còn lại sẽ lên đánh chặn Với lại ban chỉ huy không nên tập trung một chỗ Anh thấy sao Phan Hoài nhìn hai người Tôi thấy phân công như vậy là hợp lý Đối với bọn Mỹ Đánh xong phía sau sẽ biến thành bãi chiến trường Trần Khuyến và Hoàng Quỳ mắt tiếu lại Ngật ngưỡng về nơi ở Cầu công vụ biết Các thủ trường uống nhiều rượu Thế nào cũng khác Cầu pha sẵn hai bi đông nước trà Loại con voi vàng Phan Hoài ngồi lại bàn Một tay bấm đèn pin, một tay viết thư Anh viết liền ba thư Cho vào phong bì, dán kín Đổi gọi, ba cậu liên lạc lên Giao cho mỗi cậu một phong thư Cậu sang ông bài lành Cậu xuống đại đội 1 của Đô Ích Còn cậu lại xuống đại đội 2 của Lê Huỳnh Trần Khuyến và Hoàng Quỳ Đều giúp ngực bi đông nước Tu ứng ực, đồi đa cốc cây thải nước thừa xuống lá ủ đau đào, đào Như mưa rông nặng hạt Họ khuyên cả đánh đăng, chờ vào ngồi lên võng Giọng trần khuyến bắt đầu khê có vẻ lè nhè Cái loại anis này độc ghê Lúc bắt đầu uống có nốc cả bát cũng chẳng thấy gì Bây giờ mới ngấm Có thế sao hả Quy Quy cười khần khật Lúc ngồi ăn mắt cứ díu lại Bây giờ lại thao láo Phải hết cơn say mới ngủ được Khi người lính nằm lên võng là họ trở về thế giới của riêng mình Họ quên hết mọi chuyện bắt ngày Ngày nào cũng dài Như không thể dài hơn được nữa Còn đêm lại rất ngắn trong cái thế giới riêng họ hoàn toàn tự do hồi tưởng suy tư tưởng tượng nhưng họ mới mon men chạm đến vài việc vài hình ảnh thì cái cơ thể bị vân vần suốt ngày đã chế ngự họ họ cứ thế tiếp đi đến giấc mơ cũng lúc ẩn lúc hiện và không bao giờ trọn vẹn cả hoàng quỳ quê huyện hòa đa học sau trường dân một lớp nhưng nhập ngũ một lần trường dân sau vài năm làm lính chiến đấu được rút lên văn phòng tiểu đoàn ông nam b Hoàng Quỳ học đặc công trở thành một chiến sĩ giỏi. Tập kết, Hoàng Quỳ được biên chế về trung đoàn 803 đóng quân vùng cầu om giáp giới ba huyện đô lương, thanh trương, nam đàn. Đó là một vùng đồi núi dân cư thưa thớt. Những ngày chủ nhật, anh lính đặc công trẻ thường đi bộ lên thị trấn đô lương cắt tóc, ăn vở. Nhân dân đất quý các chú bộ đội miền nam tập kết. Hoàng Quỳ nghe được từ các cụ có câu: Trai tát ngàn gái đô lương, tìm hiểu anh biết cắt ngàn tục huyện thanh trương trai các ngàn, gan góc, nóng tính, hay liều, tức lên có thể dùng đá cụ đậu ném vỡ đầu nhau. Còn gái đô lương sắc sảo, buôn bán giỏi nhưng chua ngoa, nên có câu ngoa ngoắt thì gào về lương, ở đây không có cái phường ngoắt ngoa. Đó là câu cao của những xã xa thị trấn, thị trấn đô lương có chợ lương, ban ngày họp một phiên nổi tiếng sầm uất. Thế rồi, anh lính đặc công với kế tài riêng của mình đã đột nhập được một gia đình làm ruộng gần thị trấn. Ông bà chỉ có một cô gái mới 18 tuổi, học hết lớp 7 thì tôi học, với giúp cha mẹ làm ruộng. Cô gái trắng trẻo, xinh xắn, không biết anh lính đặc công hoàng quỳ tán tỉnh, cơ kéo thế nào mà cô gái siêu đổ. Ông bà già cũng siêu đổ, họ chấp nhận trang đề hoàng quỳ với sự bảo đảm của chính trị viên tiểu đoàn là hoàng quỳ còn độc thân. Các cụ vùng sứ đoàn 324 đóng Quân mới nói vui rằng, các chú bộ đội miền Nam đái vào gốc tre, gốc tre cũng chữa. Cứ năm trước, năm sau họ có đứa con trai đầu lòng Cả nhà đều vui Hoàng Quỳ chuẩn bị tiểu đoàn đặc công 120 Đội được đi học si quan lục quân Học trường trung cao quân sự Cùng khóa với trường dân và trần khuyến Ngày chuẩn bị đi bê, Hoàng Quỳ về phép Con trai đã hơn 4 tuổi Anh bất chấp kỷ luật giữ bí mật Nói đó với vợ, bố mẹ vợ Và anh trở về Nam Cả nhà im áng một lúc Ông bố vợ lên tiếng trước Trai nghe nói ở miền Nam Nhân dân mình nổi dậy đòi Ở Sa Tà cũng đã có mấy thanh niên đi Nam Con quê miền Nam Cấp trên bà con về Nam Cùng bà con chiến đấu là phải Con cứ yên tâm mà đi Vợ con con, cha mẹ sẽ chăm nuôi Con đừng lo chi mà ảnh hưởng bản thân Quả thực Hoàng Quỳ bất ngờ về lời nói của cha vợ Anh sực nhớ cha mẹ vợ anh là người nghệ Mà sư nghệ thì nổi tiếng về truyền thống cách mạng rồi Năm 1930-1931 Sư nghệ đã làm cách mạng du viết Anh nói với vợ anh rằng Ngắn nuôi con Cuộc chiến đấu giải phóng biển Nam chưa biết bao giờ kết thúc Từ nơi anh sẽ luôn biên thư về Có địa chỉ chắc chắn của anh Thì viết thư cho anh Trong đêm cuối cùng anh nói với vợ điều quan trọng nhất là Nếu anh không may hy sinh Thì sau một năm cứ đi bước nữa Không phải chờ đến ba năm Nhưng phải tìm ai đó biết thương yêu con mình Suốt năm đêm vợ anh không khóc Hai người chuyện trò rồi cứ ôm thiết lấy nhau Nhưng khi anh nói tới chuyện hy sinh Thì vợ anh khóc to Cô anh gối đầu lên cánh tay anh, nước mắt thấm vào da thịt anh. Cô gắng nghề ham làm ít nói, duyên dáng đầm thắm, nói với anh bằng nước mắt của mình: "Bốn năm nay, năm nào anh cũng gửi đám vài lần thư, nhưng không hiểu sao anh không nhận được thư nào của vợ. Những năm qua, anh càng thông cảm với những đồng đội anh có vợ con nợ lại miền Nam, ngày Bắc đêm Nam, đêm năm ngày Bắc, sau năm 1957 không có hiệp thương tổng tuyển cử, anh đang nghe câu đó, không biết xuất phát từ đâu." của ai đóng kết nhưng do nó phản ánh cái thế giới tư tưởng, thế giới tình cảm của quân và dân hai miền Nam Bắc cực kỳ chính xác đến như vậy. số phận của đất nước, của dân tộc chi phối và quyết định số phận của mỗi cá nhân, của các thành viên trong cộng đồng. đêm nào quỷ cũng muốn dành chút thời giờ của riêng mình để nhớ về vợ, cha mẹ vợ, để dung về đứa con nhưng không đêm nào đầy đủ và trọn vẹn. trong số bạn bè cùng chiến trường cực nam, cùng tập kết cùng ở sư đoàn ba hai cùng đi học lục quân và trung cao cùng về năm chỉ có lê huy người bắc đã có gia đình riêng còn trừng dân không hiểu sao chưa yêu ai cả thời 9 năm đến 10 năm ở miền bắc hỏi cậu ta cười trừ làng sang chuyện khác trần khuyến cũng đang gặp gỡ một cô giáo dạy cấp 1, ở thanh trương bên bờ sông lam nhưng hai người mới chỉ môi tìm môi môi tìm má tìm mắt trần khuyến tôn trọng cô không đi quá đà ngày đi bê trần khuyến ôm chặt cô vào lòng nói trong hơi tờ nóng được đàn cô ch chờ anh hai năm thôi sau 2 năm cũng hoàn toàn tự do bởi kinh nghiệm cuộc chia tay tập kết của đồng đội anh cũng nói 2 năm nhưng bây giờ đã 8 năm rồi vẫn chưa thể gặp lại nhau được hơn 20 năm đất nước súng chưa ngừng nổ máu chưa ngừng chảy đau khổ chia ly chồng lên đau khổ chơi ly mỗi gia đình trên đất nước này đều phải chịu đựng cảnh tương tự tại sao tại sao những người như ông Nam A ông Nam B, thập hơn như Lê Huy, Trần khuyến, Hoàng Quỳ, Đô ích, Lê Huỳnh, Tư võ, mà cả những người lính trẻ hơn, những chiến sĩ quê Nam, quê Bắc đã tìm được lời giải cho những tại sao bằng những trận đánh như bầu ốc, như đồ chúc và đêm mai, ngày kia là cam espic. Chỉ có mỗi lời giải ấy thôi, không có lời giải nào khác. Tiếng chim hót trên cây cơnia phía đầu vọng đến thức Trần khuyến và Hoàng Quỳ. Họ mở mắt, tỉnh lại rất nhanh, phản xạ tự nhiên của người lính lâu năm. Trời còn tối. Họ nằm yên nghe chim hót, con chim không biết loại chim gì, không ý thức được chiến tranh. Có thể đồng loại nó đã bị hơi bom, hơi pháo làm cho khiếp sở. Có thể có những con đã bị chết bị bom pháo, nhưng nó vẫn không biết gì về chiến tranh. Nó vẫn làm cái việc bản năng tự nhiên là cất tiếng hót với những luyến láy Thân tình không một nghệ sĩ tài bát nào làm được, chào đón bình minh, dù bình minh ngày nào cũng nhốm máu. Hoàng Quỳ lên tiếng Vui thật, vô tư thật. Khi việc hót chào bình minh. Khi việc đi tìm mồi, tìm mạng tình, làm tổ, sinh con đẻ cái. Ước gì biến thành chi mấy ngày. Mình sẽ bay thẳng một mạch với đô lương xem con mình ra sao. Đã đi học vỡ lòng chưa? Hôn vợ một cái rồi lại bay vào. Đêm qua vừa mới chạm tới thằng con thì đã tiếp đi. Cậu có đêm nào gặp lại cô giáo bên bờ sông Lam không? Thỉnh thoảng thôi. Quá hẹn lâu rồi cầu cho cô ấy được hạnh phúc. Hai người đã khỏi bóng làm mấy động tác thể dục, rồi đang bọc bung xuống nước làm vệ sinh buổi sáng. Cậu công vụ đã bưng lên hai bát cơm nếp, một bát thịt heo kho mặn đặt lên chiếc bàn tre, đổ đun nước pha trà. ăn uống xong, họ nhanh thịch gọn gàng lên hội trường. họ thấy ông Bảy Lành bí thư tỉnh ủy đang chăm soi sát bàn cam esipic. cả hai cùng cất tiếng chào. chào anh Bảy, sao anh sáng sớm vậy? ông Bảy Lành đưa cả hai tay bắt tay họ, ông cười. biết hai đồng chí ở bên này. Muốn sáng tối qua, nhưng bận họp thường vụ, bụ, nóng bụng quá, sáng nay sáng sớm. Ba người tới ngồi ở trước bàn tre đã có săn ấm trà nóng. Ông Bảy ngồi giữa, Trần Khuyến và Hoàng Quỳ ngồi hai bên. Hoàng Quỳ rót trà mời ông Bảy, anh hỏi. Anh Bảy có khỏe không? Anh có nhận được tin chị ấy và các cháu ở ngoài miền Bắc không? Ờ, sức khỏe bình thường. Ông Bảy vẫn giữ nụ cười trên môi, nụ cười chân thật, thân mật. Một năm nhận được vài lần, thường là từ văn phòng trung ương gửi vào khu ủy. Ông bỗng cười to. Bọn Mỹ, Nguy, làm châu hầu hết chúng ta, trao nghe đời sống tình cảm, cuộc sống gia đình. Vợ con anh năm mà Vợ con anh 5A, vợ con tôi tập kết Đa Bắc, còn anh 5A và tôi ở lại. Anh 5B cùng vợ con tập kết Đa Bắc, giờ anh 5B lại vào đây. Mấy bà biết bà quen nhau hồi 9 năm, giờ đều ở Hà Nội cả. Nghe nói mấy bà chủ nhật nào cũng tới thăm nhau, hỏi thăm tin tức. Ông Bành Lành quê ở Bình Định hay Phú Yên gì đó, ông hoạt động cách mạng từ trước năm 1945, tham gia lớp chính quyền ở Ninh Thuận, từ đó ông hết công tác ở Ninh Thuận lại vào Bình Thuận. Ông chuyên về công tác Đảng, trước năm 1954, ông là phó bí thư tỉnh ủy Bình Thuận, ủy viên ban cán sự liên tỉnh Nam Trung Bộ, do ông Năm A làm bí thư. Ông được phân công ở lại chiến trường, xuất bị quân diệm nhu bắt ở Sài Gòn. Năm 1959, ông bí mật đa chiến khu D đi dần về phía núi Nam Trung Bộ bắn liên lạc được với ban cán sự liên tỉnh. Năm 1960 ông về Bình Thuận cùng cô lại tổ chức đảng. Ông được ban cán sự liên tỉnh chỉ định giữ chức bí thư tỉnh ủy. Ông Mạnh Lành lăn trai ở chiến trường nên quen sút rét thiếu thốn, ông có mái tóc dài tuổi chắc ông 5B nhưng tóc còn đen chứ chưa hoa đâm như ông 5B. Nghe ông nói chuyện, người nghe hơi sút ruột nhưng lại nắm chắc những nội dung ông nói. Ông có phong thái của người làm chính trị nghiên là quyết đoán, tự tin nhưng đôi lúc thái quá, quá tự tin làm ông mất đi ít nhiều tính khách quan, không lắng nghe hết mọi ý kiến, nhất là của cấp dưới. Mỗi người chỉ huy, lãnh đạo có cỡ, ai cũng có cái uy rất tự nhiên, cái uy do địa vị, cấp chức mang lại. Sử dụng cái uy ấy đúng lúc, đúng chỗ thì tốt, phát huy được tác dụng, có hiệu lực. Nhưng lúc nào cũng sử dụng cái uy ấy, Có cái uy ấy là tất cả thì lại tự làm hại mình mà không biết. Ông Bảy lành chưa đến mức đó, nhưng cũng đã có những lời xì xào về ông. Ông Bảy hỏi cả Trần Khuyến và Hoàng Quỳ. Tôi được báo cáo là hai anh đã cùng anh em bò vào cam ACPIC. Trần Khuyến cười. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Anh Năm yêu cầu đánh tiêu diệt, thương vong thấp nhất, không bò vào sờ tận tay, nhìn tận mắt không yên được. Ông Bảy tỏ ý bằng lòng. Ông hỏi, chương trình làm việc sáng nay thế nào? Trần Khuyến báo cáo các bước làm việc. Cuối cùng anh nói. Thưa anh bảy, đánh bật tập bằng đặc công, mỗi trung đội thường là một mũi. Trung đội trưởng là mũi trưởng là người trực tiếp chỉ mục tiêu cho các chiến sĩ, nên chúng tôi quyết định tổ tập từ trung đội trưởng trở lên thảo luận trên sa bàn. Làm như vậy đưa được bước tiếp theo là đáp sa bàn ở đại đội, mới lại để anh em có cái nhìn động hơn về đại đội bản, dễ hợp đồng chiến đấu, anh thấy được không ạ? Làm như vậy là mới đấy, cán bộ trực tiếp nghe kỹ hơn, sâu hơn, họ có thể phát biểu ý kiến Nhưng cũng phải có cách phổ biến cho tới cán bộ tiểu đội và chiến sĩ Vâng, hai đại đội trưởng sẽ làm việc đó trước khi làm lễ xuất quân Các anh định tổ chức lễ xuất quân như thế nào? Trần Khuyến kể lại cách làm lễ xuất quân của tiểu đoàn 84, anh nói Đây là trận đánh mỹ đầu tiên ở trong căn cứ Tuy chúng ta chỉ có hai đại đội đặc công, hai trung đội súng cối Nhưng mục tiêu thuộc loại cao cấp, đất đánh giá, sức bệnh tinh thần hết sức quan trọng Tôi hoàn toàn đồng ý phải tạo ra không khí trang nghiêm thương liêng trước cờ Tổ quốc. Anh em ta trong tù đã hát quốc ca để động viên nhau, tăng thêm sức mạnh chủ đựng. Để nghe anh bày phát biểu ý kiến khi thấy phương án chiến đấu, có chỗ nào đó chưa hoàn hảo và phát biểu sau phần giao nhiệm vụ. Tôi sẽ theo dõi phương án các anh trình bày, thấy gì tôi sẽ phát biểu. Còn tuần sau với chức trách bí thư ban cán sự, tôi sẽ có ý kiến. Cuộc nói chuyện của ba người dừng lại ở đó. Cán bộ hai đại đội đặc công đã vào hội trường. Họ đứng nghiêm chào ông bảy. Ông bảy bước ra bắt tay từng người, nụ cười nở trên môi. Nguyễn Trung cũng đã về. Anh cho biết hai trung đội cối và các cơ số đạn mang keo đã đến nơi an toàn. Anh đã đưa hai trung đội trưởng xuống cối cùng về dự thảo luận trên sao bàn. Bởi anh em toàn ở miền Bắc mới bổ sung vào chiến trường. Hoàng Quỳ vội siết chặt tay Nguyễn Trung. Hết sức cảm ơn anh. Siết nữa thì quên một lực lượng quan trọng. Họ đâu rồi anh? theo tay nguyễn trung trị hoàng quỳ tới hai cán bộ trung đội con rất trẻ khoảng hai mươi quân phục vài tô Châu mới toanh da mặt hồng hao hình như họ chưa nếm mùi sô tét quỳ biết các đơn vị trợ chiến pháo binh bổ sung vào chiến trường thường mang vũ khí bộ binh ckc và ak chỉ có các trung đoàn sư đoàn vào chiến trường nguyên khối mới mang theo trang bị vốn có đại đội trợ chiến của quân khu nhận vũ khí ở kho lâm đồng họ chỉ mới khiêm cối từ lâm đồng xuống đây nên sức khỏe tốt Phan hoài mời tất cả mọi người vào hội trường ổn định xong chỗ ngồi. Anh nói mục đích cuộc họp, giới thiệu ông bảy. cả hội trường hoan hô. giới thiệu thành phần dự họp. anh đặc biệt dùng những lời trân trọng, tình cảm giới thiệu hai trung đội trưởng xung cuối mới từ miền bắc bổ sung cho chiến trường khu 6 cả hội trường hoan hô rất lâu. ông bảy đi tới chỗ hai người đứng ôm hôn từng người rất lâu. hai cầu trung đội trưởng đỏ mặt lên cảm động. phan hoài đọc quyết định của tư lệnh quân khu thành lập ban chỉ huy đánh cam esupic đôi mời Trần Quyến lên sa bàn. Tất cả cán bộ trong hội trường tiến lên đứng gần sa bàn. Phan Hoài bảo Ninh Lạc tìm đôn để ông bảy ngồi gần sa bàn hơn. Trần Quyến cầm một thanh tre dài trên 1m đã được chuốt tròn. Phía tay cầm to, phía đầu nhỏ, đầu phía đuôi vẫn đặt một mảnh vải đỏ để người xem sa bàn dễ theo dõi. Trần Quyến giới tiểu toàn bộ hình dáng của căn cứ từ các mục tiêu từ đông sang tây, từ nam đến bắc, khu trung tâm các loại mục tiêu còn phòng đoán như những mục tiêu phía đông sát biển, các loại mục tiêu đã tận mắt nhìn thấy. Anh giới thiệu hệ thống Locus bảo vệ vòng cung phía tây Camensupic, kết cấu vào độ vững chắc của Locus, hệ thống hàng rào, hệ thống min, cháng gai các loại, hệ thống đèn chiếu sáng. Anh dừng lại nhìn xa bàn, quay nhìn các cán bộ của hai đại đội và hỏi: Các đồng chí đã từng vào trinh rát có ý kiến gì bổ sung? Trung đội trưởng 4 ở đại đội 1, quả Đỗ ích xin phát biểu. Mời đồng chí lên đây Bốn tự tin bước lên và nói Tôi xin bổ sung hai mục tiêu Chúng ta chưa đó Một là cụm lô cốt bảo vệ cổng chính của Cam Anh chỉ về phía cổng Và trận Địa Pháo Trong những lần nằm hầm ngoài bãi Tha Ma Tôi đã chú ý quan sát và theo dõi khu vực cổng đa vào Toàn căn cứ chỉ có một cổng đó thôi Nhưng tiếp cận khu vực cổng rất khó Vì khu đất trước cổng rất thấp so với cổng Từ chỗ đại đội 1 cắt đào tới cổng cách chừng 300m Tôi đề nghị phải có cách xử lý cụm lô cốt đó Nếu không bọn Mỹ sẽ dùng đại liên bắn quét Panama Dùng bộ đàm chỉ thị mục tiêu của ta cho pháo Còn chân địa pháo khu vực đại đội 1 không có Các đồng chí đại đội 2 bổ sung Lê Huỳnh đại đội trưởng lên sa bàn Tôi đồng ý phát hiện của đồng chí 4 về cụm lô cốt được cổng đào vào Còn chân địa pháo chúng tôi đoán Nằm ở khu vực đông nam k vì Phía sau các khu kho Anh chỉ về phía khu vực đông nam Các khu kho trái mất tầm quan sát Từ hàng đào vào khu kho đạn đã trên 50 mét, nên ta không thể vào sâu hơn nữa. Chúng tôi tin trận địa pháo ở đó, vì trận địa pháo bao giờ cũng tách biệt với các khu kho, đặc biệt xa chỗ bọn Mỹ ở. Tiếng độ đầu nòng một 105-155 ly, cuối 106,7 ly ở gần không chịu nổi. Không ai có ý kiến gì thêm, trần khuyến tuyên bố. các đồng chí nghỉ 10 phút để ban chỉ huy hội ý. Phan Hoài mời ông bảy vào phía sau sân khấu cùng bốn người trong ban chỉ huy bàn cách xử lý hai mục tiêu vừa phát hiện. Thực ra Trần Khuyến và Hoàng Quỳ cũng đã nghĩ tới cụm lô cốt ở cổng. Việc tụ nó không bị đánh tạo điều kiện thuận lợi cho chúng phát hiện ta. Việc dùng liên thanh bắn quét không nguy hiểm bằng dùng bộ đàm chỉ điểm cho pháo báo tình hình cho bọn chỉ huy căn cứ. Chưa đầy 10 phút, ông bảy và ban chỉ huy đã nhất trí cách xử lý. Trần Khuyến quay lại xa bàn. Các đồng chí chú ý, ta làm việc tiếp. Trần Khuyến hoàn nghênh ý kiến bổ sung của trung đội trưởng 4 quả Lê Huỳnh, anh nói ý định của Ban Triều Huy, giao 3 khu vực cho hai đại đội 1 và 2, khu vực và mục tiêu cho hai trung đội cuối tiếp đó anh nói tới cách đánh vào các khu vực. Mỗi đại đội ngoài tiểu liên, thủ pháo, lựu Đạn sẽ mang theo 4DH10, 4DH5, chia đều cho hai đại đội, khu vực và mục tiêu của đại đội 1 là bãi may bay lên thẳng. Bốn chai DH bố trí xen kẽ làm thế nào đó để uy lực mạnh của DH bắn ra đan chéo nhau bao tròn được cả khu để máy bay chắc chắn trên máy bay địch đã nạp nhiên liệu sẵn, các loại vũ khí và các cơ số đạn cũng có sẵn để khi có báo động kết cánh được ngay. Chỉ cần một mảnh quả DH chúng vào thùng đựng nhiên liệu sẽ lập tức gây cháy nổ. Bốn trái DH của đại đội 2, mỗi cặp gồm DH5, DH10 nhắm vào hai mục tiêu kho xăng và kho đạn. Cách bố trí DH của đại đội 2 khác đại đội 1 la phóng trực tiếp và tập trung vào hai mục tiêu, DES 5 phía trước, ds 10 phía sau, cùng bấm điện một lần, mỗi lô cốt cách nhau trên dưới 50m, mỗi đại đội dùng B40, B41 bắn hủy cho được ít nhất 4 đến 5 lô cốt, vừa tiêu diệt địch vừa bảo đảm an toàn cho việc rút quân. Các tổ B40, B41 cũng tiêm nhập vào trong căn cứ, đổi quen lại bắn từ sau lưng các lô cốt, bởi ở ngoài hàng đào bắn vào không chắc ăn. Khi nổ dũng bấm nhím chúng các mục tiêu, những ngọn lửa sẽ bốc cháy, đó là cơ hội để các đồng chí nhìn rõ các mục tiêu còn lại, dùng tiểu liên và thủ bao đánh tiếp. Hai trung đội cối bố trí ở chân địa chúng tôi đã chọn cái khu tập kết chừng 300m, Gian cách giữa hai trung đội trên 50m, một trung đội dùng đạn nổ tức thì bắn vào khu nhà ở của lính Mỹ, trung đội còn lại dùng một khẩu bắn phá hoại, bắn chế áp bằng đạn khoan vào cụm lô cốt ở cổng đao vào. Khẩu thứ hai cũng dùng đạn khoan bắn vào nơi phán đoán của trận địa pháo một trung đội trưởng xung quây đứng dậy xin phát biểu. mời đồng chí, bà các bạn, anh em, chúng tôi mới vào, lạ nước lạ cái, lần đầu được tham gia chiến đấu. Với xung quây bắn mục tiêu cố định dễ hơn bắn mục tiêu di động, nhưng muốn bắn trúng, điều cơ bản nhất phải xác định đúng cự ly từ mục tiêu đến chỗ đặt súng, để quyết định xem có cần lắp liều thuốc phụ hay không. Tôi đề nghị nếu còn thời gian, các đồng chí đặc công dẫn hai chúng tôi, bốn khẩu đội trưởng đi trinh sát mục tiêu bỏ tận vào các mục tiêu trên ở phía đông hay ở cổng đao vào là không thể nhưng tới được hàng đầu chúng tôi tận mắt quan sát qua hệ thống chiếu sáng chúng tôi có thể ước lượng được cự ly có cái nhìn chính xác hơn các mục tiêu và các khu vực bởi nhìn trên sa bàn không yên tâm tôi hết ý kiến trần khuyến mỉm cười Ngật đầu nhìn trung đội trưởng cúi vẻ như tán thành đề nghị của cậu ta anh đưa mắt hỏi những người trong ban chỉ huy ai cũng gật đầu trần khuyến nói Tôi chưa nói tới phần cuối là thời gian tiến hành trận đánh từ lúc xuất phát tới vị trí tập kết, ngay và thời gian tiềm nhập, sơ Nhưng chúng tôi đồng ý đề nghị của các đồng chí sung cúi. Chúng ta còn một đêm để đưa các đồng chí tới căn cứ. Chúng ta có bản đồ của Pháp và của Mỹ về Cam Echepic. Chúng ta sẽ xác định cự ly trên bản đồ. Trung đội trưởng 4 đứng phát giải. Tôi tôi xung phong dẫn các đồng chí sung cúi đi quan sát trực tiếp mục tiêu. Tốt, ban chỉ huy đồng ý. Chỉ khuyên quay lại phía sau bàn. 11 giờ chúng ta bắt đầu mở hàng đào. Một số dây thép gai ở các hàng rào bên ngoài đã được cắt trước. Bên trái lối vào đã vô hiệu hóa. Việc cắt nốt hai hàng đào cuối cùng không khó và không mất nhiều thời gian. Chỉ cần giữ hoàn toàn bí mật. Đừng tiêm nhập mục tiêu của đại đội một. Gần hơn nên phải em quân chờ đại đội 2 tiêm nhập xa hơn. Đúng 12 giờ điện hỏa DH để đảm bảo tám trái DH nổ hết. Ngay sau buổi thảo luận này. Các đại đội trưởng, trung đội trưởng và trực tiếp kiểm tra pin, thay pin mới hoàn toàn, thử chức mạch điện, bảo đảm dây điện không bị đứt cả âm lẫn dương. Phơi khô kiếp nổ, tăng cường thêm mỗi trái một kiếp nổ phụ. Các tổ B-40, B-41 diệt lô cốt, quy định mỗi lô cốt bắn hai trái, đảm bảo bắn sập từng lô cốt. Đồng chí tư lệnh quân khu đã biết trong một căn cứ như Cam-Exupic của bọn kỵ binh bay có những loại gì, nên tư lệnh không yêu cầu thu vũ khí, khả năng thu vũ khí chỉ ở các lô Nếu là lô cốt đã bị sập thì không yêu cầu thu vũ khí. Trần đánh sẽ Việt ra 15 đến 20 phút bắt đầu từ giờ đổ súng. Các đại đội thu quân đầy độ vào rút ra theo đường vào. Hai trung đội súng cối cũng căn cứ thời gian đó để bắn ra cho hết cơ số đạn băng theo. Trần Khuyến tiếp tục trình bày giai đoạn rút quân. Ở vị trí tập kết 1 và 2, những tình huống có thể diễn ra và cách xử trí anh kết luận. Chúng ta có thể sơ bộ đánh giá kết quả trận đánh bằng mắt thường khi quan sát tình hình căn cứ dưới ánh sáng của lửa cháy và hai hiện tượng sau. Một, ngay lập tức địch cho C-123 và các loại máy bay lên thẳng trong căn cứ cất cánh, pháo bắn trận và hai, địch phải yêu cầu máy bay từ biên hỏa ra hoặc từ ăn khơi vào. Nếu là hiện tượng thứ hai, cầm chắc Mỹ thiệt hại nặng. Mật tập một căn cứ mới lập, mục tiêu cố định thì các tình huống dự kiến là khá chính xác, chứ không như tác chiến ra ngoài đồng có lượng hết cách giải quyết được trình bày cụ thể đến từng chi tiết nhỏ đã làm cho các cán bộ tham gia nghiên cứu xã bàn gần như thuộc lòng nên không có nhiều ý kiến bổ sung Trần Khuyến mời chính trị viên Phan Hoài trình bày tiếp về phần công tác Đảng công tác chính trị công tác bảo đảm phần này cũng ít ý kiến đóng góp Phan Hoài mời ông 7 phát biểu vẫn nụ cười ấm áp thân mật ông bà chậm đái các đồng chí chuẩn bị mục tiêu như vậy là rất tốt các bước chiến đấu như vậy là đúng Lá khí, tôi không có ý kiến gì thêm về phần này, chỉ yêu cầu các đồng chí đặc công thực hiện tốt đề nghị của các đồng chí xung khối, đặc biệt phải giữ cho được bí mật, vì các đồng chí xung khối mới tới chiến trường, chưa quen, chưa biết kỹ thuật tiềm nhập của đặc công. Thường Bộ khu ủy đã biết chúng ta chuẩn bị đánh trận quan trọng này. Thường Bộ giao cho tôi truyền lời chúc sức khỏe tới toàn thể cán bộ chiến sĩ, các đồng chí chỉ huy, các đơn vị tham gia trận đánh. Thường vụ yêu cầu mỗi người phát huy cao độ tinh thần dũng cảm, lòng các quân quân xung lực đánh địch với tất cả trí tuệ, tài năng và vũ khí hiện có. Bộ tư lệnh quân khu sẽ khen thưởng xứng đáng đơn vị và cá nhân lập công xuất sắc. Dừng lại một lát, ông nhìn kỹ từng người như muốn đọc những suy nghĩ và tình cảm trên mặt những người nghe, ông nói tiếp: cho "Các đồng chí biết từ đầu thế kỷ đến nay, nước Mỹ và quân đội Mỹ đã trực tiếp tham gia ba cuộc chiến tranh lớn, chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918, chiến tranh thế giới thứ hai 1940-1945. Chiến tranh ở Triều Tiên còn trong kháng chiến 9 năm ở Việt Nam, Mỹ chưa trực tiếp. Hai cuộc chiến tranh thế giới Mỹ và đồng minh đều thắng, cuộc chiến tranh Triều Tiên Mỹ hòa, nghĩa là kết thúc chiến tranh hai bên trở lại vi tuyến 38 như thực trạng ban đầu. Bây giờ Mỹ đang đưa gần 30 vạn quân bờ miền Nam, huy động tới 2 phần 5 hải lục không quân tham chiến. Miền Bắc ngày và đêm đều bắn rơi máy bay túi tân của Mỹ, và xuống nhiều giặc lái, mịch của ta tuy ít nhưng đã dũng cảm bay lên trời tiến hành nhiều trận không chiến bắn rơi máy bay tiêm kích cường kích hiện đại của mỹ ở chiến trường miền nam nơi nào có mỹ thì nơi đó các thư quân của ta sôi dục đánh mỹ nắm thất lưng mỹ mà đánh tìm mỹ mà diệt đã là phương châm tác chiến của ba thư quân là phong trào thi đua động khắp ở chiến trường chúng ta đây là trận đánh mỹ thứ năm kể tư trận du kích phước trung bắn rơi máy bay vận tải ở sân bay thành sơn đến chamale nhớ dùng dũng trường bắn rơi máy bay phản lực Đến Lê Thị Tơm tiêu diệt lính Mỹ và trực thăng trên cánh đồng vùng Tam Giác. Đến trận đổ trúc của tiểu đoàn Tam Tư. Trận nào cũng thắng cả. Trận này là trận thứ năm, Là trận lớn nhất. cái chúng ta chiến đấu trận này là tìm Mỹ mà diệt. Nắm thắt lưng Mỹ mà đánh đấy, cả đồng chí ạ. Giọng ông cao dần lên. Thời đại yêu cầu ta phải đánh thắng Mỹ. Lịch sử dân tộc yêu cầu ta đánh thắng Mỹ. Đảng, Bác Hồ, nhân dân cả nước giao cho ta tiêu diệt Mỹ. Trong trận đánh lớn nhất nửa cuối thế kỷ 20 này quân và dân cả nước ta phải đánh cho Mỹ thua trận, phải rút đạo quân bại trận về nước. trận đánh các đồng chí sắp đánh sẽ góp một phần nhỏ tạo ra sự thua trận của Mỹ. các đồng chí có hiểu được ý tôi nói không? Báo cáo, chúng tôi hiểu. cả hội trường đứng nghiêm và đồng thanh lên tiếng. đã tốt, chúc các đồng chí thắng trận. đôi mắt đồng bể như nhòi đi, ông xúc động. đêm qua họp thường vụ rong lúc 11 giờ, ông lên võng nhưng không sao ngủ được. Ông đứng lên ngồi xuống nhiều lần, ông nghĩ nhiều tới trận đánh mỹ này, ông sẽ phải nói gì đây với anh em, những điều mới hơn, sâu sắc hơn. Cuối cùng ông đã nghĩ được những điều ông vừa nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của cuốn tiểu thuyết, viết về đề đài chiến tranh Việt Nam vang tựa đề Ngày đất dài của tác giả Nam Hà qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.